Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vì sao? Vì sao? Hạ tử dược không yên chống đầu, về mặt có một chút đâm chiêu, ngồi ngần người suy tưởng sự tình ở phòng làm việc. Bộ dáng này của hắn đã liên tục vài ngày nay, làm cho trắc tuyệt vong. Người đại diện của hắn sốt ruột đến độ sắp đem chính mình bứt cho trọc tóc ở trên đầu. Hạ đại dừa Thiên tài tiên sinh à? Làm ơn người có thể làm việc nhanh một chút không hả? Người đã hứa thời hạn cuối cùng ra nhạc khúc cho người ta, chính là vào ngày kia nha Chắc Tuyệt Phong vừa nhẫn lại vừa nhìn, Rốt cuộc không ngăn cản mà có một chút lo lắng ở trong lòng. Đi lao là phòng làm việc mà nhắc nhở hắn. Hạ tử dực lười biếng nâng đôi mắt nhìn hắn một cái, rồi thốt lên ba chữ. Không linh cảm. Không linh cảm ư? Trác Tuyệt Phong vừa nghe thật sự là sắp nổi điên rồi. Nói Hạ tử dực sợ dĩ là thiên tài, không phải là dựa vào linh cảm, mà hắn giống như là quỷ mị lời hư hư thật thật, đến vô ảnh đi vô tung, đầy ý tưởng tuyệt vời làm cho người ta nghĩ rằng hắn hay nói dỗn, lại luôn làm cho người ta cơ hồ kinh ngạc với thành quả của hắn. Không chỉ nổi tiếng mà còn làm nên kỳ tích ở trên thương trường, làm cho mọi người không thể không thành phục. Hắn có rất nhiều là tài năng, chẳng những ở lĩnh vực âm nhạc biểu hiện quá rõ ràng ai ai cũng biết, mặt khác cũng chạy sang giao thiệp với lĩnh vực thiết kế, mà kệ là thiết kế kiến trúc, thiết kế vũ trụ hay thiết kế quảng cáo, nói ngắn lại hắn chính là quái kiệt luôn tràn ngập rất nhiều ý tưởng quỷ quái, lại các người luôn được chờ mong cùng với sùng bái. bất quá cũng chỉ có một số ít người biết hắn như thế, đại đa số mọi người còn tưởng rằng hắn chỉ dốc lòng cho âm nhạc mà thôi. nhưng nói thật là nếu lấy góc độ của người đại diện mà xem xét, chắc tuyệt phong thật đúng là hy vọng hạ thiên tài tiên sinh chỉ dốc lòng cho âm nhạc hạng nhất là tốt rồi. bởi vậy Chính mình sẽ không thường bị hắn làm cho điên mất vì không sáng tác nhạc mà làm thứ khác. Người không phải từng nói. Người chính là không cần linh cảm hay sao hả? Chắc Tuyệt Phong bất đắc sĩ nói. Nhưng mà ta hiện tại đang cần. Cái bộ dáng người tuyệt đối không giống linh cảm nha. Chắc Tuyệt Phong rất muốn trả lời hắn như vậy. Nhưng bởi vì người cần linh cảm, làm sao giống hắn tự tại thật là nhẹ nhàng chứ? Lại ngồi một chỗ mà rung chân, không cảm thấy có nửa điểm cần trương, rất giống như là đang nghỉ phép. Nhưng chắc tuyệt vong cũng không phải tùy tiện lên giống như người đại diện của Hạ Thiên Tài. Hắn rất hiểu biết khi nào thì nên hoặc không nên nói cái gì. Vậy thì theo người nói muốn tài năng như thế nào cho người linh cảm hả? Mà kệ là lên núi đào hay xuống biển lửa ta đều có thể thực thần lực mà ứng phó trèo đèo lưỡi suối giúp người tìm linh cảm. Chỉ cần người ngày kia có thể đúng hẳn mà ra ra ca khúc thôi. Hắn chắc tay câu xin mà nói lên núi đào, xuống biển lửa trác Chắc tuyệt vong gật đầu khẳng định Toàn lực ứng phó, trèo đèo lưỡi xuế sao? Đúng vậy. Trăng tuyệt phong lại gật đầu thề sống thề chết, bất quá có phần ngoại lệ. Ngoại trừ việc ác giết người, chuyện phạm pháp, bởi vì ta còn có vợ con và mẹ già cần phải nuôi dưỡng nha. Hạ từ giường mặt mày có một chút thay đổi nhìn hắn, mà mở miệng. Vợ con mẹ già của người, có quan hệ gì tới ta chứ? Ôi trời ơi đại ca chúng ta tốt xấu gì cũng quen biết hơn 10 năm rồi. Người tuyệt một chia đồng cảm cho ta cũng không có. Cũng không cần như vậy nha Chắc tuyệt phong về mặt cầu xin Nếu quen biết 10 năm Người còn không biết con người của ta Cái gì đều có Chính là không có đồng cảm hay sao hả Hạ từ dược vừa nói ra lời này Chắc tuyệt phong nhất thời cảm thấy câm điếc Giống như là ăn hoàng liên Có cảm giác khổ sở không nói nên lời Khóc không ra nước mắt Người không cần phải trao đèo lợi suối Cũng không cần phải lên núi đào xuống biển lừa Chỉ cần giúp ta tìm một người Mà đem nàng ta mang đến đây là được rồi Hạ tử sợ có một chút đâm chiêu Sau một lúc đột nhiên mở miệng nói tiếp Tìm người ư Trăng Tuyệt Phong chó mắt kinh ngạc Đúng vậy Vậy là ai? Tên là gì chứ? Trác Tuyệt Phong trong nghe mắt hỏi Cái này yêu cầu thật đúng là mò kim đáy bể Họa vô đơn chế Là một người con gái Có tên là Lăng Vị Ư Con gái ư Trác Tuyệt Phong lại một lần nữa trường mắt nhìn Ánh mắt mở lớn hơn Có vẻ mặt không khỏi tò mò Người có ý kiến gì sao? Hạ từ dực lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. À, ta không có. Nhưng người chỉ cho ta một cái tên. Như thế nào bảo ta đi tìm người được chứ? Trác Tuyệt Phong vội vàng lắc đầu. Hắn không thể không hỏi tiếp. Hãy đến hỏi đại tẩu của ta. Trác Tuyệt Phong nghe ngần càng người nhịn không được mà nghĩ rằng, vậy người như thế nào lại không chính mình tự đi hỏi mà muốn ta đến hỏi chứ? Nhưng là chờ một chút. Dường như có cái gì không được thích hợp. Hắn nhớ rõ đại tẩu và đại ca của người hiện tại không phải ở nước ngoài. Hương tuần trang mật còn chưa có trở về hay sao? Hắn xanh mặt mà cắt tiếng hỏi. Đúng vậy. Sau đó thì sao? Chắc tuyệt phòng không chuyển ánh mắt mà nhìn hạn sử tử. Chờ hắn kể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net